chứ không dám lai vãng đến quán cung đàn của Hương nữa. Nàng Thẩm Phục Tuân đã nhanh trí ứng xử bén nhạy trong vụ này. Nàng càng hài lòng hơn vì vượt tích tu nốt của ông Thành được 10.000 đô tiền mặt trong đáy vali và vài món đồ quý. Coi như vơ vét chuyến cuối cùng cả tàu giáo máng, uống nước không chừa cặn. Nàng âu yếm bảo Tuân, "Anh lo xong việc đi, rồi em sẽ thưởng cho anh cái đồng hồ Rolex." với lại cái máy ảnh digital kiểu mới. Nàng tưởng hai món quà vĩ đại ấy phải làm Tuân hét lên vì sung sướng. Nhưng Tuân điềm tĩnh nhồi người rủi tắt điếu thuốc. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net